Thưa các bạn, một cuộc hỗn chiến giữa ngựa, người, sói và mũi đã diễn ra. Đàn mũi đốt như điên, đàn ngựa chạy như điên và đàn sói giết như điên. Thiên nhiên khắc nghiệt, thời tiết thay đổi, cộng mũi, cộng sói đã có một sự kết hợp thật ăn ý. Ngựa chạy tứ tung, các mã quan hất và truy tìm tập hợp lại đàn ngựa. Người và ngựa hầu như mất sức chiến đấu hoàn toàn tê liệt may thay đã có người kịp thời đến ứng cứu lùa giúp đàn ngựa ông già Philip bao thuận quý ulichi dẫn mười mấy dương quan đèn pin chiếu rọi sáng một vùng xua sói đói tập hợp nhanh chóng đàn ngựa thiệt hại lên tới sáu bảy chục con ngựa sự việc này khiến bao thuận quý vô cùng tức giận càng quyết tâm phải diệt trừ hết đàn xóm ông ta còn dọa binh đoàn sắt kéo về mục trường Rất nhiều xe tài có mang ca, xe ủi, súng đạn sẽ giúp ông ta diệt hết sói. Trong lúc này, tạm thời sói con của Trần Trận vẫn được hưởng những ngày no ấm sự chăm sóc thương yêu của Trần Trận. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Cầm tay hoàn chỉnh không sức sẹo này có phải tai sói tiêu chuẩn không? Trần trần nghĩ hơi buồn. Cầu chợt nhận ra rằng hoàn chỉnh không khiếm khuyết mới chính là khiếm khuyết lớn nhất của sói con. Sói là võ sĩ giác đấu trên thảo nguyên. Cuộc sống tự do ngoan cường của sói là dựa vào những cuộc đấu quyết sinh tử với ngựa giống hung hãn, với chó săn khỏe mạnh, với những đàn sói từ đâu tới và với những thợ săn dũng mãnh mà tồn tại chưa trải qua chiến trận chỉ dựa vào đôi tay bóng bẩy mà sống thì có thể coi là sói được không trần trận cảm thấy mình tàn nhẫn cậu đã tước đoạt sinh mạng dũng sĩ của sói thảo nguyên khiến nó trở thành chỉ có tai sói mà không có cái mạng sói một tội đồ không bằng con chó vậy có nên lẳng lặng thả sói ra không Trả về Thảo Nguyên tàn khốc nhưng tự do, trả lại mạng cho sói con. Từ khi cậu dùng kim đầu hổ cắt bỏ đầu nhọn của bốn răng nanh, con sói đã mất đi vũ khí sinh tồn trên Thảo Nguyên. Bốn cái răng nhọn sắc như mũi rùi, giờ đã mài tròn chỉ còn là những chiếc răng cùn như bốn hạt đậu vằn, răng chó cũng không giống. Trần trận càng đau lòng hơn là khi cắt rang cun nhu bon hat đau vang rang cho cung khong giong tran tran cang đau long hon la khi cat rang tuy chưa chạm tủy nhưng một chiếc răng bị cạn một vết nứt bằng sợi chỉ vào tới tủy ít lâu sau cậu thấy vết dạn có máu đen như răng sói già vậy về sau mỗi khi nhìn chiếc răng trần trận lại thấy trong lòng đau nhói có lẽ chỉ năm nữa là cùng chiếc răng sẽ rụng răng là sinh mạng của sói thảo nguyên nếu chỉ còn ba chiếc răng ăn thức ăn còn khó nói gì đến san mồi nữa cùng với thời gian trần trận ngày càng thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong hành vi sơ xuất ban đầu ngay cả sau này cậu cũng không thể trả sói về với thảo nguyên cậu cũng không thể tới vùng sâu vùng xa của thảo nguyên thăm bạn sói con ảo tưởng lãng mạn của cậu đã bị một cuộc phẫu thuật nhỏ cắt đứt hoàn toàn đồng thời cũng chặn đứng tự do của một con sói ưu tú và đáng yêu huống hồ được nuôi lâu ngày kinh nghiệm thực tiễn thả nguyên không có đàn sói ơ lôn sẽ coi sói con là dân ngụ cư và cắn chết không thương tiếc tháng trước trong cái đêm sói mẹ gọi sói con cậu đã không thả sói con chuyện ấy đến bây giờ cậu vẫn áy náy cậu cảm thấy là mình không phải là một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ ảo tưởng và tình cảm khiến cậu căm ghét nghiên cứu khoa học Sói con không phải là chuột bạch để cung cấp cho nghiên cứu khoa học. Sói con là bạn và là thầy của cậu. Mọi người trên thảo nguyên thấp thỏm đợi chờ binh đoàn sản xuất xây dựng nội mông. Thư liên danh của các ông Felix Ulichi và một số mục dân đã có tác dụng. Binh đoàn quyết định thảo nguyên Erlon vẫn chăn thả là chính. Một trường bao ly cơ chuyển thành nghiệp đoàn chăn nuôi là chính kiêm nông nghiệp. Phần lớn các mục trường khác đều chuyển thành nông nghiệp đoàn. Lưu vực mã câu tử, vùng sản xuất ngựa chiến chu chumusin nổi tiếng của Mông Cổ sẽ trở thành một nông trường lớn. Một số mục trường chuyển thành mục đoàn nửa làm ruộng, nửa chăn nuôi. Kế hoạch hùng vĩ của binh đoàn đã lan tới thảo nguyên Erzurum. Tư tưởng chủ đạo là sớm kết thúc phương thức sản xuất du mục lạc hậu kéo dài hàng ngàn năm trên thảo nguyên, xây dựng hàng loạt những điểm định cư lớn. Binh đoàn sẽ đầu tư vốn thiết bị, đội xây dựng sẽ xây nhà ngói cho mục dân, xây chuồng bê tông cho gia súc, khoan giếng máy, làm đường giải nhựa, xây trường học, bệnh viện, nhà bưu điện, hội trường, cửa hàng bách hóa, dạp chiếu bóng, vân vân. Khai khẩn đất hoang thích đáng, trồng cỏ, trồng cây lương thực, trồng nấm, trồng rau thành lập đội cắt cỏ cơ giới đội vận tải và chạm máy kéo phải tận diệt sói bệnh tật côn trùng và chuột bọ phải ra sức phòng chống nam hại tuyết lũ lụt hạn gió cháy đồng mũi để cho mục dân khổ cực hàng ngàn năm nay từng bước đi lên cuộc sống định cư ấm no và hạnh phúc các thanh niên trí thức thanh niên mục dân Đa số phụ nữ và trẻ em đều mong đợi binh đoàn sớm thực hiện viễn cảnh tốt đẹp mà cán bộ binh đoàn và bao phận quý đã miêu tả. Nhưng phần lớn, mục dân cao tuổi và trung niên im lặng không nói gì. Trần trận đi hỏi ông Tuy ông già thở dài nói, Mục dân từ lâu mong trẻ con có trường học, khám bệnh thì không cần dùng xe bò xe ngựa trở lên bệnh viện kỳ huyện. Ơ lôn không có bệnh viện, chết mất bao nhiêu người không đáng chết rồi nhưng thảo nguyên thì như thế nào đây cỏ thưa lắm rồi quá tải so với đàn gia súc thảo nguyên như một cỗ xe bò chỉ cáng đáng được bấy nhiêu gia súc nếu thêm bấy nhiêu người và máy móc e rằng cỗ xe thảo nguyên sẽ bị lật nhào thôi thảo nguyên mà lật xe người hán các cậu trở về quê cũ nhưng mục dân thì đi đâu trần trận lo nhất là đàn sói sẽ như thế nào đây người khu vực nông nghiệp đến đây trên nga đại nhạn vì trời bị giết thịt số còn lại bỏ đi cho bằng hết còn sói thảo nguyên thì không phải loài chim di cư đàn sói thảo nguyên đời đời kiếp kiếp sống tại ơ lôn chẳng lẽ bị tận diệt hoặc bị đuổi sang nước khác ư cao nguyên ngoại mông cỏ ít người và gia súc là ít những con sói nghèo ở đấy hung dữ gấp mấy những con sói giàu ở đây đến đó chúng bị khinh rẻ bị cho là dân ngụ cư Trần Trận không ngờ thấy ngày mạt vận của sói Thảo Nguyên đã tới gần rồi, mà công việc hào sát và nghiên cứu của cậu thì chỉ mới bắt đầu thôi. Chạm vạn tối, Dương Khắc dồn cừu vào một địa điểm cách khu liều bạc ba dặm, đối diện với cửa lều các cậu, rồi để chúng ở đấy về nhà uống nước. Sắp chuyển bãi chăn, chuyển nhà, có thể cho cửu ăn cỏ non mới mọc gần nhà được. Dương Khắc múc ra hai bát trà nói với Trần Trần Không ai nghĩ rằng binh đoàn nói đến là đến Thời bình, mình chua ghét quân sự hóa sinh hoạt Khó khăn lắm mới thoát khỏi binh đoàn sản xuất xây dựng Hắc Long Giang Không ngờ lại rơi vào tay binh đoàn nội mông Ơ lôn từ nay sẽ ra sao mình cũng chịu, không thể đoán trước Chúng ta phải mau chóng làm rõ một số vấn đề của sói thảm nguyên đã Hai người đang nói chuyện một con ngựa giao liên men theo con đường xe bò phóng tới như bay kéo theo một dải bụi vàng hơn trăm mét trần trận và dương khắc thoạt nhìn đã biết đó là trương kế nguyên đổi ca về nghỉ trương kế nguyên đã như một mã quan đích thực có nhiều ngựa tốt ngựa cưỡi giữ dằn không tiếp sức ngựa không giấu được vẻ tự hào cao kiện trung cười diễu các cậu xem này tay này đã dụ được các cô mông cổ ra khỏi lều rồi Ánh mắt ấy có khác gì đang bị lũ ngựa cái đuổi theo chứ? Trương kế nguyên nói, Các cậu mau ra mà xem mình đem đến cái gì đây? Cậu ta cởi cái bọc to lù lù trên lưng ngựa, Bên trong chắc là con vật sống đang cửa quậy. Dương khắc đón lấy cái bọc sờ thử rồi cười, Chẳng lẽ cậu đem đến đây một sói con cho nó phối giống với con sói nhà mình chăng? Trương kế nguyên nói, Bây giờ thì làm gì có sói con bằng ngần này chứ? Cậu cứ mở ra mà xem, cẩn thận, kẻ nó chạy mất đấy. Dương Khắc thận trọng cởi miệng bao, trước tiên thấy đôi tai rất to, bèn nắm lấy đôi ra Thì ra, một con thỏ to đùng khoác chiếc áo mùa thu màu vàng sẫm đốm đen đang quẩy rất dữ. Con thỏ to bằng con mèo nhà, nặng chừng 6-7 cân trương thế nguyên vừa cột ngựa vừa nói tối nay chúng mình ăn một bữa thỏ rô ti ăn mãi thịt cừu cũng chán lắm rồi đang nói thì cách bảy tám bước sói con thú tính bột phát trom tới vồ lấy con thỏ nếu không có xích giữ lại chắc chắn con thỏ đã bị vồ rồi sói con khựng lại giữa không trung rồi rớt phịch xuống đất nó lộn một vòng rồi đứng ngay dậy hai chân trước cào cào không khí lưỡi thè ra dài thượt hai mắt lôi ra ánh mắt dữ tợn những muốn nuốt chừng ngay con thỏ đàn chó nhà từng trông thấy con vật này chạy cực nhanh không bao giờ vồ được cùng súng quanh con thỏ vẻ tò mò nhưng không con nào dám nhảy sổ vào cướp trông nét mặt tham lam của sói con dương khắc xách tay con thỏ tiến mấy bước đu đưa con thỏ về phía con sói Một khi chân trước chộp đúng chân thỏ, sói con lập tức trở thành sói đích thực, mặt đầy sát khí, miệng đỏ lồm, liếm mép liên tục. Đồng tử như kim châm, phóng ra những cây kim độc vô hình trông phát khiếp. Lúc con thỏ đưa về phía Dương Khác, sói con giận dữ nhìn người và chó, ranh giới giữa người và sói bỗng chốc trở nên minh bạch. Tình hữu nghị và tình cảm thân thiện bên nhau trong mấy tháng trời bỗng tan biến mất trong con mắt của sói con trần trận dương khắc và nhị lan vốn rất yêu nó đều đã trở thành kẻ thù dương khắc sợ vô hình chung lui lại mấy bước bình tĩnh lại cậu đề nghị mình đề nghị thế này nha sói con lớn bằng ngần này nhưng chưa bao giờ bắt được con mồi sống chúng mình cho nó thỏa mãn tính thiên bẩm một tí đi mình tuyên bố thôi món rôti sói ăn thịt con thỏ, chúng mình chứng kiến sói tính trong cự ly gần nhất. Trân trân mừng quá, lập tức hưởng ứng. Thì thỏ không ngon đâu, phải nấu với già đồng mới ăn được. Sói con gác đêm cả một mùa hè, không để sói bắt mất một con cừu nào, nên khen thưởng. Cao kiện trung nói, sói con không chỉ gác đêm mà còn trông cả đàn bê. Mình bỏ phiếu tán thành đấy. Trương Kế Nguyên nuốt nước bọt, chấp thuận bất đắc dĩ. Ừ thì thế vậy. Mình cũng muốn xem sói con nhà mình có tính sói hay không. Bốn người vui hẳn lên, thú tính ẩn sâu trong tâm khảm nhân loại, sự tàn nhẫn dã man khi thích xem đấu với thú dữ trên đấu trường La Mã cổ đại và cái cớ chính đáng hợp lý cùng lúc được Hà Nội Bộc lộ ra bằng hết Một con thỏ khỏe mạnh Một sinh mạng Thảo Nguyên sống sót Qua những cuộc vây bắt truy sát Của sói, chim ưng, cáo, cáo sa mạc và chó săn Đã bị bốn thanh niên trí thức Bắc Kinh phủ quyết dễ dàng Được cái thỏ còn cái tội phá hoại Thảo Nguyên Tội đào hang để ngựa vấp ngã Phán tội chết cũng không có gì phải phân vân, vân. Bốn người bắt đầu thảo luận thể thức đấu thú Trên thảo nguyên không có gì che chắn Chẳng mượn được chỗ nào làm đấu trường Mọi người rất tiếc không được xem sói con đuổi theo con thỏ Cuối cùng, bốn người quyết định buộc riêng rẽ Từng cặp chân trước với chân sau Để thỏ có thể nhảy múa mà không chạy mất Rõ ràng, đây là con thỏ dày dạn kinh nghiệm Trong cuộc thử thách khắc nghiệt để mưu sinh Dương Khắc trong khi buộc chân đã bị con thỏ đạp cho một phát. Con thỏ có bộ vuốt rất sắc để đào hang. mu bàn tay Dương Khắc bị cào mấy vệt rất sâu và chảy máu. Cậu ta hít hà nói. Người ta bảo thỏ khùng cắn người. Không ngờ vuốt thỏ lại sắc đến như thế. Ghê thật. Mi đừng vội lên mặt nhé. Lát nữa ta sẽ cho sói con lột ra mi. Trần trận vội chạy vào trong liều Lấy bạch thược vân nam Và bông băng bôi thuốc băng bó cho dương khắc Bốn người cùng ra tay Chật vật mãi mới buộc xong Con thỏ nằm yên bất động Nhưng ánh mắt thì rất rào hoàn trương kế nguyên vạch cái miệng Ba mũi của thỏ Xem xét một lúc Nói Các cậu xem này Con thỏ này rất da Răng vàng khe rồi Các ông chủ xe thường bảo Người già gian ngoan Ngựa già lau cá Thỏ già chim ưng khó bắt Thỏ già đáng gờm Không khéo Xói con ăn đòn đấy Trần trận ngoái lại hỏi Trương Kế Nguyên Vì sao thỏ già chim ưng lại khó bắt chứ Trương Kế Nguyên nói Chim ưng bổ nhào từ trên không xuống Chân trái chộp mông thỏ Thỏ bị đau quay mình lại Chân phải chim ưng được đà chộp luôn lưng, vậy là con thỏ khó lòng mà thoát. Chim ưng giữ chắc thỏ rồi vút lên cao thả xuống cho thỏ bị đập chết, rồi mới tha lên đỉnh núi mà ăn. Nhưng gặp con thỏ già, chim ưng không dễ dàng hạ thủ được đâu. Khi bị chộp vào mông, thỏ già nhịn đau không quay mình lại, mà rút luôn vào bụi thanh quả hoặc liễu đỏ. Chính mắt mình trông thấy con thỏ cùng chim ưng chui vào đám đất, mọc đầy hồng liễu gai. Chim ưng bị kẹt lông đau quá phải nhả con thỏ ra. Ủ rũ như gà trọi bật sới, chim ưng phải nghỉ hồi lâu mới bay đi được. Dương Khắc nghe xong mắt tròn mắt dẹt nói, vậy thì ta phải tính kỹ đấy. Trần Trần nói, cứ quẳng luôn con thỏ cho sói con ăn. Một bên là thỏ già mưu mẹo giả hoạ Một bên là sói con trẻ tuổi vô tư răng sứt mẻ Cuộc đấu mà một bên buộc chân Một bên mắc xích Mình thấy không công bằng rồi Dương Khắc nói Chúng mình đều đã đọc tác, Nên theo quy tắc đấu trường La Mã Nếu thỏ thắng ta trả tự do cho thỏ Ba người liền đồng thanh Được, được Dương Khắc nói riêng với con thỏ Ai bảo mày đào nhiều hang, hủy hoại nhiều thảm cò chứ Xin lỗi nha Rồi lại quay sang nói với sói con sói con ăn cơm, sói con ăn cơm đi Nói xong liền quảng con thỏ vào chuồng Vừa rơi xuống đất, con thỏ vùng ngay dậy nhảy tưng tưng sói con sông tới nhưng không biết cắn vào chỗ nào Nó dùng chân trước gạt con thỏ ngã xuống Nhưng vừa chạm đất con thỏ rúm ngay người lại Thành một cục có vẻ sợ sệt Ngực phập phòng Toàn thân run bắn Nhưng hai con mắt thì vô cùng điểm tĩnh Quan sát từng cử động của sói con Hẳn là con thỏ này đã từng đào thoát khỏi sói Và chim ưng rất nhiều lần Con thỏ dưới cái vỏ bọc run như cầy sấy Tiếp tục co rúm người lại Co nữa, co nữa, cuối cùng như một nắm đấm. Sau đó co vuốt sắc lại, điều chỉnh vị trí phóng vuốt như kiểu giấu vũ khí trong tay áo. Sói con đã có kinh nghiệm ăn một con chuột lớn, tưởng thỏ là chuột lớn hơn, thèm rõ rãi tiến đến người hít. Thỏ vẫn đang run, Sói con giơ chân trước ấn ấn, coi như một miếng thịt vô hạn sói con hết người hít lại ấn chân tìm chỗ để cắn đột nhiên con thỏ ngừng run lúc này đầu sói con vừa vặn ló sát chân sau của thỏ không hay rồi bốn người cùng kêu lên nhưng không kịp nhắc sói con con thỏ vận hết sức mạnh cuối cùng nhằm giữa đầu sói con đạp một phát mạnh như búa bổ sói con quắc lên một tiếng, Bật ngừa lên một vòng ra phía sau, Mãi sau mới dậy được, Thì đầu đã đầy máu, Tai thùng một lỗ to tướng, Mặt bị thương mấy chỗ, Mắt phải suýt bị mù. Trần trận và Dương Khắc xót xa đứng phát dậy, Mặt tái nhợt đi. Dương Khắc lấy bạch thược vân nam chuẩn bị băng bó cho mat phai suyt bi mu tran tran va duong khac xot xa đung phat day mat tai nhot đi duong khac lay bach thuoc van nam chuan bi bang bo cho soi con, Nhưng trần trận ngăn lại. Trên thảo nguyên, Không có con sói nào lành lặn, Cứ để vậy cho sói con nếm mùi đi Sói con chưa bao giờ bị một vố đau như thế cả Nó gồng mình lên vì sợ và giận dữ Nhưng lại tò mò nhìn con thỏ Con thỏ sau khi ra tay Bắt đầu cựa giữ Lật người lại Cả nhắc cả nhót định lết ra ngoài chùa Mấy con chó tức giận đứng cả dậy xông tới con thỏ mà rủa nhị lang thấy gai mắt định xông vào chuồng cắn chết con thỏ nhưng bị trần trận ôm chặt lại con thỏ dần tới mép chuồng sói con chậm rãi theo sau khoảng cách chừng một thước chỉ cần chân sau con thỏ bước dài hơn một chút sói con nhảy lùi lại như bị rết cắn dương khắc nói Trận giác đấu này coi như thỏ thắng rồi Nếu như ngoài đồng Cũ đá vừa rồi đánh gục sói Thì thỏ đã thừa cơ chạy thoát ngay Thằng cha này trong 20 phút Đả thương một người Một sói Giỏi thật đấy Ta hãy thả nó ra Cùng là động vật nông canh ăn cỏ Người Hán Trung Quốc Nếu như có được tinh thần thỏ thảo nguyên Thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh Bán thực dân địa trần trận trong lòng đầy mâu thuẫn cho sói con cơ hội cuối cùng nếu thỏ lần ra được ngoài chuồng coi như thỏ thắng nếu không ra được lại đấu tiếp dương khắc nói được lấy vành ngoài cái chuồng để phân thắng bại con thỏ hình như thấy có cơ may thoát chết vừa lăn vừa lết để ra ngoài vòng sói con điên tiết lên hình như cảm thấy con vật kia đã là của mình Giờ không là của mình nữa, sốt ruột nhảy tưng tưng, không dám cắn, cũng không dám vổ. Nhưng hệ có điều kiện là nó lại dùng chân trước kéo lùi con thỏ một cái, rồi nhảy sang bên. Con thỏ đợi con sói nhảy lại nhích lên một bước để ra ngoài vòng. Cò cử nhau vài hiệp, sói con đã tìm ra nhược điểm của thỏ. Nó tách hai chân sau của thỏ chui lên phía trước, cắn tai lôi thỏ trở lại thỏ dẫy, sói nhà tai ra. Sói con dần nhận ra chân sau của thỏ không còn nguy hiểm đối với nó nữa. Nó mạnh dạn cắn tai lôi thỏ vào bên chân cặp. Con thỏ kinh hoàng đá lung tung dẫy rựa như cá chép mắc câu, đến nỗi sói con không dám nhả ra. Trần Trận quyết định gợi ý cho sói con, cậu gọi, "Sói con ăn cơm." Sói con giật mình tiếng gọi ăn cơm khiến nó đói gian từ sói đấu biến thành sói đói thế là sói đè đầu thỏ xuống cắn đứt một tay thỏ bằng răng hàm ăn ngấu nghiến cả da lẫn lông máu vọt ra thú tính trỗi dậy sói con hung hăng cắn nốt tay bên kia con thỏ mất cả hai tai giữ như con rái cá cạn liều chết chống lại cắn lung tung trong chuồng một sói máu mê đầm đìa trên đầu một thỏ đầu bê bít máu quần nhau một mắt một còn chuồng sói thực sự trở thành chiến trường máu me vuông vãi nhưng sói bết mau chưa nắm được kỹ thuật cắn chỗ hiểm rồi ăn thịt mà chỉ cắn miếng nào nuốt chừng miếng ấy sụp khắp mình thỏ răng tuy cùn nhưng sức mạnh thì như hổ Sói con cắn chặt da thỏ lắc mạnh, xé toạc từng miếng. Tuy nó chưa biết cắn vào chỗ chí mạng là yết hầu, nhưng theo bản năng nó cắn vào chỗ nguy hiểm khác là bụng, bụp một phát, lôi ruột gan ra ngoài. Cái đám bùng nhùng mềm nhũn vương máu là thứ sói thích ăn nhất. Sói con mắt lóe sáng lên, nhét tuốt ruột gan, tim, phổi vào bụng, còn thỏ chiến đấu tới khi mất ruột gan mới ngừng phản kháng trần trận tạo cho sói con cơ hội sống như một con sói thực thụ sói con rốt cuộc lớn lên nó trả giá bằng cái tai sứt sẹo để từ đó có tai sói tiêu chuẩn mà trở thành sói thảo nguyên có chiến tích được ghi lại nhưng hình như trần trận không sao vui lên được sói con thắng cậu đệ thấy tiếc thương cho con thỏ thỏ già đã dốc toàn lực và chết một cách khả kính nó cũng bị xói con anh dũng ngoan cường ăn thịt nhưng về tinh thần nó không bị đánh bại tất cả những sinh linh trên thảo nguyên mông cổ trừ cừu ra bất kể động vật ăn thịt hay động vật ăn cỏ đều được bà mẹ thảo nguyên ban cho tinh thần dũng mãnh ngoan cường đó là tinh thần du mục đàn cừu tự động vào chuồng trần trận và dương khắc tạm thời kết thúc quá trình đi dạo sói con đắm chìm trong hưng phấn quên sạch những buổi chiều tự do